Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thế thì họ mang theo cái điều đó Thế nhưng mà vì họ làm cái công việc xã hội đen Giết chóc rất là nhiều Thế cho nên là ở trong cái tổng hội của, của, của cái hội kín đấy Thường thường là sẽ đặt một, một cái tượng của quan công Mà cái tượng đó không phải là tùy tiện đặt mà phải thỉnh Thỉnh phép bằng một cách nào đó Một là đặt tượng đó. Một là đặt tượng Hai, Quan công Hai là, là đặt cái thanh long đao cái Thanh đấy là cái gì? long Yểm nguyệt đao Thanh long ỉm nguyệt đao của quan công đó. Thế thì người ta quan điểm như thế này Bởi vì quan công Là một vị tướng mang sát khí Cực kỳ nặng Ma quỷ nó sợ Và ngay sau khi ông ấy, ông ấy Chết thì ông ấy được phong thánh thế cho nên là được phong thánh ở trên thiên đình ấy thế cho nên là bầy ma chống quỷ nó cực kỳ kinh sợ mà những cái người theo hội kín đó gọi là nó thẳng là xã hội đen đó. mà xã hội đen nó không phải như xã hội đen bây giờ là lên live stream để ăn nút vàng nút bạc ở trên youtube đâu ở trên facebook đâu mà là xã hội đen của cái giai đoạn mà hồng hồng hưng hội này tam hoàng hội này Thiên địa hội này đó, Ở Việt Nam thì tôi, tôi theo dõi Tôi tìm hiểu qua sử sách Ở cái giai đoạn đó hình như là một nhánh của thiên địa hội Xào vào, vào Vào sang Việt Nam Sang Đông Nam Á Thế thì cái công việc của họ là, là, là Mà dính, dính đi chết chóc nhiều lắm Giết người chết chóc Thế nên là họ sợ đó. Họ sợ uh, Bị những cái hồn quỷ đó Đến Để, để, để, để, để bám theo Thế cho nên là Mới hình thành cái Cái, cái, cái, cái việc mà họ Họ thờ cái, cái tượng ông Quan Công Và thờ cái, cái, cái thanh đao đó Để cho cái Cái uy của ông ấy Và cái sát khí Cái sát khí này nó không phải mang cái tính chất là sát khí tiêu cực đâu các bạn Nó không phải mang cái tính chất tiêu cực đâu các bạn Là những người đọc rất là nhiều chuyện tiên hiệp Võ hiệp thì các bạn cũng biết Là khi con người ta Giết chóc nhiều thì nó tự hình thành Một cái thứ người ta gọi là sát khí Ở trong người à, Cái sát khí đó thậm chí mà người thường đó, Toàn Hà cơ toàn béo lo Nó hỏi là sao anh lại ghim bình luận của hà cơ lên vậy <cười> Anh ghim lên để anh chị em dễ tương tác Trời ơi Anh ghi bình luận của Hà Cơ lên để cho anh chị em dễ tương tác Tại vì có nhiều người tò mò không biết Hà Cơ như nào Vậy Hà Cơ nó, nó, nó ít xài Facebook Anh chỉ ghi lên như vậy thôi Ok anh bỏ xuống Toàn béo nó, nó thắc mắc <cười> Nó inbox cho anh nó thắc mắc Hà Cơ ạ Ok tôi nói tiếp Thế cho nên là, là cái, cái mục đích luôn là như vậy Thế thì Ở trong cái, cái âm dương thì nó còn có một cái vấn đề rất là nhỏ là như thế này. À, nếu như những nhà nào mà đã thỉnh tượng quan công về thì nó còn có một cái tác dụng nữa. Đó là định long mạch. đó Định long mạch. Tại vì Quan Công là một cái vị võ tướng uy nghiêm Và nghe đồn rằng trong một số những cái học thuyết Người ta cho rằng là khi ông ấy lên trời làm thánh Phong thánh Thì ông ấy cai quản Một số cái long mạch Thế cho nên là người ta thỉnh tượng Quan Công về Để định cái long mạch Của gia đình Thì cũng có đấy một cái học thuyết Tuy nhiên rằng là về sau này về sau này thì... Nó, nó cũng... Dần dần thì nó mang cái tính chất trang trí là nhiều. Thế nhưng mà nếu mà để mà nghiêm túc ra mà nói... Thì thờ quan công là phải thỉnh... Phải lễ lạt về thì mới thỉnh được về để thờ. Chứ không phải chỉ đơn giản là mua cái tượng về để... để. để rất là mang tính chất trang trí là khác. Mà tôi nói thật là ở Việt Nam mình thì thì... Thì, thì tôi thấy là... Là người ta trang trí nhiều Chứ ở bên Trung Quốc Bây giờ anh em nào ở bên Đài Loan Ở Trung Quốc anh em cứ thử đi hỏi mà xem Bởi vì cái này tôi cũng đã từng hỏi rồi Người ta không đó Người ta không Tùy tiện thỉnh quan công Về thờ đâu các bạn Đó Người ta không phải Nhà nào cũng tùy tiện thỉnh quan công Về thờ được đâu Nghe